các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phương đến quấy phá như đòi tiền bảo kê ăn uống thiếu nợ đòi thu thuế bác sĩ b biết tôi quen một số tay anh chị nhờ xem có cách nào giúp tôi tìm lâm kể lại mọi việc giới thiệu lâm với bác sĩ b lâm nói bạn của anh cũng như anh của em và bắt tay vào việc hơn một tuần sau bác sĩ b bôi ra mặt nói với tôi mọi việc đã ổn thỏa đâu vào đấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn Lâm nhưng tình tiết cụ thể Lâm làm cách nào thì anh ta không rõ gặp lại Lâm tôi nhắn lời cảm ơn của bác sĩ B vui miệng hỏi Lâm giải quyết cách nào mà ổn thỏa nhanh và hiệu quả vậy Lâm cười cười đối với em việc dễ như trở bàn tay và theo lời Lâm anh ta xuống ngay địa bàn nơi bác sĩ B có quán ăn hỏi thăm những kẻ của số má cầm đầu tại đây xong Lâm trực tiếp gặp những tên sừng s ò côn đồ miệt vườn này, vừa nghe tên tuổi lâm chín ngón, bọn chúng đều muốn diện kiến đại ca. Lâm n h ắ n n h ủ với cả bọn, đây là bạn đại ca của tao. Tụi mày buốt mặt phải nể mũi, không được lén phén ở quán của bác sĩ B nghe chưa? đơn giản vậy thôi. Cũng nhân vụ giải quyết tép d ê u này, lâm kể tôi nghe việc lâm giúp mấy anh công an giải quyết một bộ việc lớn hơn phức tạp hơn nhiều. xảy ra vào khoảng giữa thập niên 1990 vụ m ộ t nhân vật quan trọng bị giật chiếc cặp táp có đựng tài liệu quan trọng ngay trước trụ sở bộ công an tại thành phố hồ chí minh chuyện bây giờ mới kể lầm giúp công an phá án chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng bộ công an đường nguyễn trãi người đàn ông sách cặp táp ngồi trên băng sau vừa mở cửa xe bước xuống bỗng một chiếc xe gắn máy chạy ngang Tên ngồi phía sau giật phăng cặp táp, ngọt x ấ t và xe gắn máy tăng tốc mất hút. Gây g o là trong cặp có nhiều tài liệu mật. Truy n án lập tức được mở, các trinh sát giỏi nhất được tung vào cuộc. Một ngày, hai ngày rồi một tuần vẫn chưa lần được manh mối nào. Lâm chín ngón được mời tới giúp. Sau đây là lời Lâm kể với tôi: Em kêu ngày bọn ba binh ba tướng thường giật dọc khu vực cộng hòa. đồng tiến mà l ạ n g nhắn, tụi bay muốn sống phải đưa ngay chiếc cặp giật được. Tụi bay đụng vào hang cọp rồi đó. Thì ra bọn chúng ngỡ trong cặp có tiền đô la. Về giờ ra coi, mới hay toàn thứ tụi chúng không biết dùng vô làm việc gì, chỉ có nước bán giấy vụn. Này bọn chúng muốn trả lại cũng chẳng biết đường đâu mà trả. Thêm nỗi sợ tù tội. Nghe em nói tụi chúng đưa ra chiếc cặp táp còn nguyên vẹn. sau đó các anh em công an đã thưởng lãm mở tiệc nho nhỏ ăn mừng kêu cả em và một số liên quan trong vụ này tới không biết lời lâm kể có thể tin được bao nhiêu phần trăm nhưng chắc chắn lâm không thể dựng đứng hoàn toàn câu chuyện bị tạt axit tôi biết lâm ghét nam cam từ rất lâu không ít lần lâm tâm sự với tôi ảnh biết không thằng nam cam thời anh đại ca thay chỉ là tà lọt ngồi gác ở sòng bạc bên quận 4 học hành chẳng ra sao không có số má gì thế mà bây giờ nhờ khéo nịnh giỏi hối lộ mà thành t r ù m lâm từng theo học chương trình pháp tại trường trung học ta bớt sài gòn cũ góc hai bài c h ư n lý tự trọng nay một phần thành đường trần đại nghĩa lần nào tôi cũng đáp thôi thì gặm thời thế mà chuyện người khác mặc họ miễn là mình đàng hoàng. Nói vậy cho tôi biết lâm không những nói xấu năm cam với tôi mà còn tò v ẻ khinh bỉ, ghét năm cam ra mặt với khá nhiều dân chơi cũ cũng như mới. Và thế nào tin này chẳng đến tai năm cam? Cũng có lẽ vì năm cam sai đàn em khở lâm chín ngón, nhưng bọn chúng biết nếu chơi kiểu đấu tay đôi với lâm thì khó đứa nào chơi lại. Lâm cao 1 mét bảy, chắc nịch nhờ thường xuyên tập tạ. nổi tiếng sát thủ với ngón võ giang hồ và thế là chúng nghĩ ra chiêu độc tạt axit tôi nghĩ không gì trung thực bằng lời kể của chị Liên nên xin ghi lại nguyên văn t ô i hôm đó là ngày 14 tháng 1 năm 1999 lúc 7 ả y giờ 30, vừa mới bán hết hàng cô b i con trai em đòi ăn phở nên anh Lâm chở hai mẹ con đi ăn tại tiệm phở lợi ở c ử x á Bắc Hải. Đến nơi, hai mẹ con xuống trước, em dắt con đi vào. cuối.